Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bét nhất là con lợn Thì có nghĩa là nó ăn tùm lum tà la luôn đó. Ở trong nhà như vậy, người ta ăn ở ngoài Người ta ăn, ăn trẻ con, ăn người lớn Ăn la liệt, thậm chí là Người ta còn gác hết cả, không có lên nương Lên dãy gì cả, là dừng hết Để mà ăn ma, người ta gọi là ăn ma ờ Mà cái hôm đó thì tận mắt Tôi cũng nhìn thấy, mà đến bây giờ tôi Mỗi lần kể lại, tôi dùng mình các bạn Nó nhỏ, nước Nước của cái xác phân hủy nó nhỏ xuống dưới Là tôi thấy Ở trong cái căn nhà và từ đó trở đi thì Cũng có rất nhiều lần tôi lên bản Của người mông Và có những đợt tôi ở lại đó đến cả tháng trời Ông cụ bây giờ thì Ông, ông cụ trà là bây giờ ông cũng đang ở trong, trong núi Có những đợt tôi lên trên đó Giờ ở trong đó cả tháng trời Nhưng mà đám ma thì tôi không dám vào nữa Tôi cũng nghe người ta nói rằng bây giờ thì họ không để đến 7 ngày, họ để 3 ngày. Đó. Ngoài ra thì để mà cái phong tục từ xa xưa đó, còn bây giờ thì người ta hiện đại lắm rồi. À... à. cái cái cái cái cái cái phong tục của người người người người như là bạn bạn ấy gì bạn vừa nói kìa? À, cái bạn Hắc Long bạn nói đó <cười> người Thái đốt xác người Giao cũng, cũng cũng cũng có cái tục hỏa thiêu mà cái tục hỏa thiêu đó nó nó cũng rất đáng sợ ok ngày mai nhé ngày mai kể cho anh nghe về cái tục hỏa thiêu của người Giao đó cái tục hỏa thiêu của người Giao nó cũng đáng sợ lắm và cái tục trôn chôn xác đứng chôn xác chôn người ta chôn đứng đấy các bạn chôn đứng như vậy đào cái hố đứng chôn cái xác đứng nó cũng đáng sợ Thì tất nhiên là đây là chúng ta nói về cái cái cái cái cái văn hóa lâu đời của họ thôi chứ còn bây giờ chắc là chẳng ai làm thế nữa à cái tục chôn xác đứng hình như là người lô lô cũng có cái người lô lô cái con gái người lô lô ăn mặc đẹp lắm các bạn mấy cái cô gái người lô lô ăn mặc đẹp lắm luôn à các bạn lúc nào phải các bạn lên youtube các bạn gõ các các anh vlog các anh ấy để lên đó coi đó người ta người dân tộc lolo người ta người ta mấy cô lolo các mấy cô nấu rượu mà mà ăn mặc các cô ấy múa đẹp lắm à, còn người dao ở trong cái đám ma người ta mặc cũng đẹp nhưng mà nhìn có những cái có những cái tục trôn, trôn đứng sắp lắm nghĩ đến nổi ra cả ok Thì bữa sau kể đi, bây giờ cũng muộn rồi. À, đó, thì chia sẻ với anh em một chút là ngày mai uh, mình sẽ lên một cái câu chuyện uh, dân tộc, thầy bùa dân tộc của tác giả Quỷ Nhân. Thì các bạn cũng sẽ xem bên đó nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với Long Ấn của tập 3 và 8 giờ sáng ngày mai với Nghiệp báo Thầy Bùa. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.